Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cổn không muốn ai nhắc đến chuyện vợ cổn bỏ đi Khiến gã nằm phơi của cải đã gần 3 năm Gã khoa tay bảo Hoàng Tiến Anh nên bắt trước tôi Nếu đã dứt khoát thì đừng nghĩ đến nữa Anh em mình tính chuyện tương lai Hoàng Tiến tạm quên nỗi sầu Ân cần nhập đề Cậu nói đúng đấy Hôm nọ cậu bàn với tôi về cái kế hoạch về Việt Nam ở Trường Anh Văn Thế cậu có còn giữ định hay không Cổn đáp Còn chứ anh Nhưng tôi cần giải quyết một vài việc bên này đã. Thật ra thì chỉ có một vấn đề duy nhất mà Cổn phải giải quyết đó là tiền. Trong một lúc hứng chí, Cổn đã hứa sẽ mua vé máy bay cho Hoàng Tiến cùng đi, nhưng rồi ngay sau đó gã xét lại và ý. Bởi vốn liếng của Cổn chẳng có bao nhiêu. Suy đi tính lại, Cổn thấy việc đem đàn anh về chưa chắc đã có lợi gì mà phải đèo thêm một gánh nặng. Chính Hoàng Tiến đã giải rột vẽ ra trước mắt Cổn, cái chuyến này rất tốn kém khi về nước. Ông bảo Ngoài cái vé máy bay ấy, Thật sự tiền tiêu thì chả có bao nhiêu Nhưng mà tìm trải đường Thì chẳng biết thế nào cho đủ Nhất là cậu về lần đọc Đây là nói về chơi thôi Còn tính chuyện làm ăn ấy, Thì còn nhiều khê nữa Xin một cái giấy Phải qua biết bao nhiêu là cửa Tham nhũng không còn là một tệ nạn Mà gần như là quốc sách Còn thất vọng nói Thế thì chưa thể về được Hoàng tiến xuống tinh thần lắm Bởi ông đang cần chạy trốn hiện tại bám víu hy vọng theo cổn xu hành một chuyến cho khơi khỏa. Ông Bân Khanh hỏi thêm: "Chú anh em tôi hỏi thật, bây giờ cậu có được bao nhiêu?" Tôi thì cậu biết rồi, lúc này kẹt lắm." Cổn đáp: "Tôi cũng chẳng hơn gì anh, mấy tháng này mỗi tuần hãng bảo hiểm chi cho chút ít, nhưng tôi thấy phiền toái quá, cho nên tuần vừa rồi tôi đã báo cho văn phòng luật sư biết là tôi bình phục hẳn rồi, để họ khỏi cưới trách nữa, hiện giờ tôi cũng chưa biết mình sẽ sống bằng cái gì." Ở với Cổn được vài ngày Hoàng Tiến nhận ra rằng về tiền bạc Cổn nói thật gã rách lắm giật đầu này đắp đầu kia lâu lâu mới có vài công việc vặt vãnh chút tiền mặt chỉ đủ ngày hai bữa cơm thanh đạm và cà phê thuốc lá ý định theo Cổn về lại Việt Nam của Hoàng Tiến kể như chỉ còn là một giấc mơ đã thế lâu lâu vẫn có vài chủ nợ phôn đến nhà Cổn đòi gặp cho được Hoàng Tiến để đòi tiền hơn lúc nào hết Hoàng Tiến thấy cuộc đời Dồn ông đến bước đường cùng Khiến ông có lúc thoáng có định tự tử Để giải thoát Ban ngày ở cạnh cổn Ông cố đóng kịch giữ vẻ bình thường Nhưng đêm xuống Ông nằm thao thức trên chiếc sofa sờn nát và phòng khách Chăn trở dày vò Đôi mắt cay như sắt mũi Mà không tài nào ngủ yên được một giấc Người ông gầy sọp Nét già nua ùa đến trong nháy mắt Ông ngại ra ngoài Tránh né đáp đông Suốt ngày đi tới đi lui trong căn phòng tù túng của cổ Đến thời gian trôi qua rất chậm Dâu riêng không cảo Bộ quần áo mặc chân người từ hôm dọn qua với cổn Hình như chưa thay Bóc mùi chua loét khiến cổn Có lúc phải nhăn mặt Một hôm cổn ưu tư hỏi Dạo trước anh có nói với tôi là anh về làm thủ tục đòi lại hai căn nhà Sài Gòn Chuyện đó đến đâu rồi Nếu đòi được sao không bán quách đi Lời lỗ gì cũng có chút tiền trong lúc anh đang kẹt Hoàng Tiến giật mình vì chính ông không nhớ đã kể với cồn về hai căn nhà ở Sài Gòn Dĩ nhiên đó chỉ là chuyện tưởng tượng Ông làm gì còn căn nhà nào Nhưng ở vào cương vị ông lúc này Bắt buộc ông phải nói phép bởi hai lý do Thứ nhất ông không muốn cồn biết rằng ông đã hoàn toàn kiệt quệ Thứ hai trước đây đã lỡ ném lao thì bây giờ phải theo lao Ông làm bộ thở dài thường thượt rồi não nụt than Cả hai căn nhà tôi đều lấy lại lâu rồi Hồi trước Tết năm ngoái có người trả tôi cái căn ở Phú Nhuận 120 lượng. Rồi căn kia ở Trần Hưng Đạo đó thì hơn 200 cây. Nhưng tôi đâu có thèm bán. Nói cho ngay thì lúc ấy tôi không cần tiền bán làm gì. Này mai Mỹ bang giao, ngoại quốc đổ vào đầu tư, nhà sẽ lên giá vùn vụt. Làm gì chả kiếm được mỗi căn vài trăm ngàn đô. Nhưng mà đến nước này thì chắc chuyến này là phải bán vậy thôi. Tôi định chuyến này về cùng với cậu, tôi sẽ bán quách cho giọt. Cồn tưởng thật, sáng mắt phụ họa. Vâng, để làm gì, lấy tiền mình đầu tư cái khác. Hoàng Tiến gật đầu quay đi chỗ khác, giấu vẻ bối rối trong ánh mắt. Ông không có nhà để đòi đã đành, mà dù có, ông cũng biết chắc là không thể đòi được. Ông chỉ muốn gieo vào đầu cổn chút hy vọng là ông còn tài sản ở Việt Nam, nghĩa là đời ông chưa đến nỗi cùng đường, thì cồn mới cho ông tiếp tục nương nhờ tại đây. Cổn bước vào bếp mở tủ lạnh lấy long Coca trao cho Hoàng Tiến. Từ lúc biết Hoàng Tiến còn hai căn nhà Việt Nam, thiện cảm của Cổn đối với đàn anh tăng hẳn lên, gã vui vẻ bảo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net